Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Để cho các người một lần nữa phát hiện ra nhau rồi lại tiến tới tình yêu Một lần nữa phát hiện ra nhau ư Cô thích cách nói này Rất nhiều cặp vợ chồng có thể đi chung lâu dài với nhau như vậy Đến thời điểm kết hôn mới phát hiện ra rõ ràng Thì ra đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình Giống như là hồi nhỏ Ngủ ở ngõ bên cạnh Đi học thì học ở lớp bên cạnh Công việc thì đúng lúc công ty của hắn ở dưới lầu mình Mọi việc cứ như thế Tôi hiểu, sau đó bọn họ sẽ mang những thứ trùng hợp này, làm thành một đoạn tiểu sử ngắn rồi chia sẻ trên tiệc cưới với mọi người. Tiểu vưu thấy có một chút thú vị bèn phụ hỏa. Tiểu sử của cô phải viết cẩn thận một chút, sợ rằng phải viết rất dài rất dài, nếu không mọi người sẽ điên cuồng ép cô nói ra toàn bộ chi tiết đấy. Tại sao lại là tôi chứ thân phận của chú rể, sợ sẽ làm cho mọi người co rúm lại chưa sao? Hắn làm ra nét mặt se lam cho moi nguoi co rum lai chu sao han lam ra net mat ton sung Anh ấy chỉ là ông chủ thôi mà, cô bật cười. Tống Bạch Hạo lại nghiêm túc mở miệng. Đừng quên, anh ta là người đàn ông nắm giữ mấy chục triệu cuộc sống. Đương nhiên ở đáy lòng cô, anh ta chỉ là một ông chủ di tình của cô thôi. Tiểu phù cong lên khóe miệng, công cất tiếng trả lời. Xuống xe cô vất vất tay xoay người đi tới cổng nhà trọ. Lấy chìa khóa cắm vào trong ổ, đang muốn xoay người để mở khóa thì đột nhiên lưng bị kéo vào một bộ ngực ấm áp tráng kiện. Cô sợ hãi kêu nhỏ một tiếng. Không kịp kêu cứu, thì lập tức cả người bị xoay lại. Một cổ cường thế ấm áp quen thuộc đặt lên môi cô. Tiểu phủ lấy tay ngăn ở giữa hai người. Chỉ vừa từ chối được hai cái, thì liền bị hôn kỹ thuật cao siêu của hắn đặt đi tất cả năng lực suy nghĩ. Cho đến khi phát hiện, hai chân cô như nhũn ra, thì lăn tiền thước mới chậm rãi ôm hôn cường hãn lại. Nhưng vẫn không ngừng hút lấy hương thơm ngọt ngào từ trong môi cô, chấn định lại đố kỷ, cũng lo lắng đau khổ trong linh hồn. Lại qua một hồi hắn tuy buông cô ra, nhưng vẫn chưa có vẻ thỏa mãn. Tiểu phủ thở hồn hình, khẽ tựa ở trước ngực hắn. Cảm giác cánh tay nắm trên hông của cô không ngừng buông ra nhiệt độ nóng bỏng. Lặng thiền tước ghé vào ban tay cô rồi thấp giọng hỏi. Tối nay đi chơi vui vẻ không? Cô hơi đẩy lồng ngực của hắn ra rồi nhìn thẳng. Anh thì sao? Hẹn ước vui vẻ chứ? Anh không có hẹn cô ta. Là cô ta đột nhiên chạy tới để tìm anh. Hơn nữa anh cũng đã nói với cô ta mọi chuyện rõ ràng rồi. Nói xong hắn lại bổ sung vào. Anh không cùng cô ta ra ngoài. Nói chuyện luôn ở trong công ty. Nói rõ ràng cái gì chứ? Anh nói cho cô ta biết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, liếc nhìn cô một cái rồi tuyên bố chúng ta sắp kết hôn xin cô ta giúp chúng ta đem tin tức này thông báo cho những bằng hữu trước đây chúng ta sắp kết hôn sao tiểu phụ về mặt chuyên chú nhìn hắn trong lời tràn đầy cảm động cất tiếng hời một lần nữa làng tiên tước lại đem lấy cô ôm thật chặt vào trong lòng tối nay anh làm hư việc rồi anh hiểu rõ chỉ xin em đừng liệt như vậy mà xử anh xuất cục hãy để cho anh nghe dòng điều khổ sở của hắn Tiểu phụ ở trong lòng hắn giật giật, đang định nói cho hắn biết mình không có tức giận, chỉ là đơn thuần muốn để lại công gian cho hắn xử lý. Hắn bị lo lắng hùng hăng hẳn hạ cả đêm, giờ phát hiện cô kháng cử, càng không thể nào bương tay, giả tăng sức lực ôm chặt lấy cô, giọng điệu càng nói lại càng trở nên cấp bách. Anh hiểu rõ cuộc sống trước kia của mình ở trong mắt em có bộ dáng là gì. Anh chỉ thỉnh cầu em, Không nên dùng những chuyện trước kia mà chấm điểm anh bây giờ Nhất là tối nay Trong mắt em Là có người phụ nữ của anh tìm tới Chính là anh cái kia Hắn cẩn thận chọn từ ngữ giải thích Thậm chí còn vì cần trương Mà nói cằn lăm Tiều phụ ở trong ngực hắn lại giật giật Muốn nói cho anh biết rằng Chuyện hắn nói cô đều hiểu Nhưng mà cô càng dãy ruộng Hắn lại càng hốt hoảng buộc chặt cánh tay Làm ơn Hãy ngoan ngoan để anh nói hết đã Hắn khẩn cầu Đúng là một tên đàn ông cường thế thối mà Cô ở đáy lòng lén lén phê bình Đồng thời bương tha ý đồ ban đầu Cô vốn muốn nói cho hắn biết Cô tin tưởng hắn Hắn thật sự không cần phải khẩn trương như thế Nhưng mà lúc này nghe hắn nói một chút cũng không tồi Cô không nhìn được một ý nghĩ xấu xa Nếu như em nghĩ Em đã hiểu rõ anh là người đàn ông như thế nào Anh chỉ muốn nói cho em biết Điều này chưa chắc đã đúng, bởi vì ngay cả anh cũng không nghĩ đến mình sẽ như bây giờ. Kể từ sau khi đi Mỹ về, anh đã không giống như trước kia nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net